các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu cảm thấy tiểu bộ và trạch lễ có phải rất sướng đôi không? Câu nói của vũ đô thần khiến dương hâm hạch thoáng giật mình. Ngay sau đó cô gật đầu rồi nói: đúng thế, cháu cũng cảm thấy vậy. Dương hâm hạch nhún vai, hất mái tóc dài ra sau, bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình. Ồ, vậy cậu có nên chia tay với tiểu bộ không? Vũ đô thần lại hỏi. Ừ, đằng nào thì cũng chia tay. Chia sớm vẫn hơn, hay là nhân ngày mai là Giáng sinh, coi chia tay là món quà tặng cho chị Tinh Bảo đi, sau đó để cho chị ấy với anh Trạch Lễ thành một đôi thực sự. Thế nào? Dù sao thì cậu cũng đâu có thích chị ấy thật. Dương hâm hoạch nhìn một nửa khuôn mặt đẹp trai của Vũ Đô Thần, đôi môi hồng xinh xắn khẽ chu lên. Sao cháu biết là cậu không thích tiểu bộ? Vũ Đô Thần quay vắt đầu lại nhìn cô bé, cậu chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mặt cô cháu gái thông minh, lành lợi của mình. Vậy được thôi, cháu hỏi cậu nhé. Có phải khi thấy họ ở cùng với nhau, trong lòng cậu rất khó chịu, nhưng lại không giống như đang ghen? Đó là vì cậu ghen tị, bởi vì tiểu bộ của cậu lúc đầu thích cậu, hơn nữa đã thích cậu suốt 3 năm trời, đúng không? Nhưng bỗng dưng chị ấy chuyển mục tiêu, thích người anh em tốt của cậu là nam Trạch lễ. Cậu cảm thấy rất mất mặt, mặc dù cậu lúc nào cũng coi chị tình Bảo như người bạn tốt, nhưng thực ra... Trong lòng cậu vẫn không quen với việc chị ấy không còn thích cậu nữa Bởi vậy cậu thấy khó chịu và lầm tưởng cảm giác đó chính là tình yêu Nhưng sau đó cậu phát hiện trong khoảng thời gian hai người hẹn hò nhau Trong lòng cậu vẫn chỉ coi chị ấy như bạn tốt, đúng không? Dương hầm hoạch chấp chớp mắt Đôi mắt trong sáng của cô như nhìn thấu suốt trái tim của vũ đô thần Nói linh tình Vũ đô thần nói xong bèn kiêu ngạo ngẩng cao đầu Đi lên trên gác Thích nghe thì nghe, buồn tiểu thư đi ngủ đây. Dương Hâm Hoạch gạt vũ đô thần ra, chạy lên trước. Vũ đô thần nhìn theo cái bóng của Dương Hâm Hoạch lách vào cánh cửa mở hé. bỗng Dương cảm thấy mình nên suy nghĩ lại lời cô nói. Có thể giữa cậu và bộ tình bảo thực sự là vấn đề này, chỉ là cảm giác ỷ lại vào nhau, cậu ỷ lại vào tình cảm mà cô dành cho cậu. Hoặc có thể là ích kỷ, nếu sự rút lui của cậu thực sự khiến cho hai người đều cảm thấy vui vẻ, thì đây có lẽ là một kết quả tốt đẹp. Màu trắng xóa của tuyết khiến đôi mắt thoáng thấy khó chịu. Nam sạch lễ nắm tay bộ tinh bảo bước đi trên lớp tuyết dày, để lại những vết chân hẳn sâu trên tuyết. Gió thổi nhẹ nhẹ, mái tóc dài của bộ tinh bảo nhẹ nhàng bay lên, hai gò má ửng hồng của cô thoáng ánh lên. Khóe miệng tràn đầy niềm vui, vô số đôi mắt đang nhìn vào họ. Ghen ghét có, ngưỡng mộ có, và chúc phúc cũng có, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ. Sao có thể thế được, sao họ lại ở bên nhau được? Hai nữ sinh đi qua họ, thi thoảng lại quay đầu lại nhìn. Bộ tình bảo mấy hôm trước còn bị nam chạch lễ sai khiến như một người hầu, vậy mà trong chốc lát đã biến thành thái tử phi rồi sao? Ánh mắt của Hoàng thái tử thật đặc biệt, một nữ sinh khác bụt miệng kinh ngạc, điểm tốt của mặt dày chính là tán được thái tử đấy. một cô gái khác hất mái tóc dài ra sau nói bằng giọng ác ý. chẳng phải chỉ có thành tích học tốt thôi sao? ngoại hình cũng bình thường. vậy cậu có được bình thường như người ta không? lễ bộ tinh bảo lay lay bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình nghiêng đầu nhìn cái kẹo bông đang bày bán bên đường. em muốn ăn à? sẽ béo đấy. nam sạch lễ mỉm cười véo nhẹ mũi cô sau đó chạy nhanh mua mấy cái kẹo. Từ sau buổi tối ở phòng học hôm đó, hai người làm lành với nhau, mối quan hệ của họ dần dần phát triển hơn. Lấy cho cháu một cái, Nam sạch lễ mỉm cười nói với người bán hàng. Em cũng thích. Dương Hâm Hoạch không biết từ đâu chạy ra, chiếc áo khoác đỏ rực khiến cô càng trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Được, hai cái. Nam sạch lễ xoa đầu Dương Hâm Hoạch. Hâm Hoạch, tối nay có làm gì không? Có, ở cùng với cậu út chứ làm gì, cậu ấy vừa thất tình. Nói xong... Cô bé quay sang chớp mắt với bộ tình bảo lúc đó đang nhìn mình chăm chú, nghe người ghé sát vào tai bộ tình bảo nói. Không cần phải nhìn em như thế, người anh chạy lễ thích là chị mà. Cậu út có chuyện muốn nói với chị, chị tình bảo ghé qua một chút được không? Anh chạy lễ, cảm ơn kẹo bông của anh. Cây bóng màu đỏ biến nhanh vào khoảng sân vận động rộng lớn cách đó không xa, bắt đầu chơi trò ném tuyết với bọn trẻ con. Đi đi, anh nghe thấy rồi, em đi đi. Nam chạy lễ mỉm cười nói. Quay đầu nhìn Vũ Đô Thần đang đứng dưới góc cây táo chờ đợi, sau đó chuyển ánh mắt về phía sân vận động. Anh ra sân vận động chờ em. Ừ, bộ tinh bảo kẽ gật đầu đi về phía Vũ Đô Thần, cô có cảm giác bất an, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực. Vũ Đô Thần mặc một chiếc áo khoác giày đứng trong tuyết, nụ cười tươi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net